Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 31 Bên kia trường đạo trưởng và lý bộ trưởng mấy người nhận được tin tức, dùng sức chạy đi gầm cầu đường Phú Dân. Bọn họ nhận được các tuyến báo cáo, nó là chỗ ấy, chỉ tụ tập 70-80 con quỷ. Bọn họ rất ít gặp phải nhiều quỷ quái tụ tập cùng nhau như vậy. Lúc này liền đưa tới sự coi trọng của nhà chức trách Phép bọn họ trước tiên đi qua kiểm tra Cách rất xa là có thể nhìn thấy mấy nóc biệt thự quỷ đẹp đẽ Đừng nói phòng này xem ra cũng không tệ lắm Đương nhiên, nếu như không phải nhà ma lại càng không tệ Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Nhiều quỷ như vậy chúng ta không dễ ứng phó Ngày nói cô đại sư ở chung quanh đây có muốn mời cô ấy tới đây hỗ trợ không? Cô đại sư tuy chẳng đợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể quá ý lại vào cô ấy. Thế đạo hiểm áp, xảy ra chuyện, đang nghĩ tìm chỗ dựa. Chuyện này sao được? Nếu là không có cô đại sư, nếu như cô đại sư không đuổi kịp đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Ông nói đúng là tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Đi thôi, đi qua xem một chút nào. Trương đạo trưởng xác thực không phải ăn cơm không? Bọn họ chọn nghề này đến hơn mười đạo hữu. Và lúc này, đều, đều cầm trong tay pháp khí. Sắc mặt cường trọng đi tới gầm cầu. Mà nữ trung điên ở chỗ này và mấy chị em gái đang đánh bài, Nghĩ đi đón con trai tan học. Vừa ngồi lên xe đạp, liền bị đạo sĩ ngăn cản. Sợ đến mức mà suýt nữa, ngã nhào vào trong cái nứt, rùn lập cập nói. Tôi, tôi là quỷ lương thiện, các ông không thể bắt tôi. Bọn chị em, các anh em đều mau ra đây. Có đạo trưởng đến này. Vừa gọi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười mấy cái điển xông ra. Cùng nhau nhìn chằm chằm nhóm trương đạo trưởng. Trong đồng bọn họ cũng hoảng sợ cực kỳ. hiếm thấy có một nơi che mưa chắn gió. Lăng xe cũng sẽ ở chung. Bình thường nhàm chán trống một câu đều có người đáp. Lúc này mới qua có mấy ngày tốt đẹp. Đã có người tới đuổi bọn hắn đi sao? Này không khỏi làm khó quỷ nghĩ như vậy ánh mắt nhìn đám trường đạo trưởng của bọn họ càng u oán hơn đám người trường đạo trưởng lý bộ trưởng không biết nói gì Trường đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào lên nói các ngươi những con cô hồn dã quỷ không đi địa phủ lưu lại nhân gian là có ý gì bà nữ trung điền bận bịu nói tôi muốn đi đón con trai tan học cũng không làm những cái chuyện gì khác càng không từng làm chuyện gì thương thiên hại lý đạo trưởng tha mạng cho Quỷ không đầu nhắm mắt nói Không sai Chúng ta một không trộm hai không cướp Còn như các ngươi là đạo sĩ Cũng không thể tùy tiện đánh chúng ta Hồn phi phạch tán Đạo trưởng, ông đừng hiểu lầm Chúng tôi không phải cố ý lưu luyến nhân gian Mà là cô hồn dã quỷ Không có bài vị, không có tế tự Không có nhiều lựa chọn Cũng đã đi qua nhiều miếu thành hoàng Chỗ ấy đăng ký rồi Nhưng bây giờ còn không đến được chúng tôi Chúng tôi không phải không muốn đi Mà là không đi được Chúng tôi cũng muốn đi địa phủ Nhưng chỉ tiêu địa phủ chỉ như vậy Bọn họ người đông như mắc cười Giống chúng tôi Loại cô hôn dã quỷ này Chỉ có thể chậm rãi đợi thôi Đúng vậy Chúng tôi đã làm sai chuyện gì rồi Các ông là đạo sĩ Liền đúng sao Nơi này là nhà của chúng tôi Bỏ ra 20 vạn thuê nhà đấy Còn nói như thế nào cũng không thể đi được Đúng, đúng, không đi Những con quỷ này mồm năm miệng mười người một câu ta một lời, làm cho các đạo trưởng nhất cả đầu. Lại nói tiêu hai mươi vạn thuê nhà là chuyện gì xảy ra? Thịt đầu heo còn chưa ăn tới miệng, thì có tiểu quỷ hốt hoảng chạy tới nói. Không ổn rồi, không ổn rồi, có mười mấy đạo sĩ tới đầy tịch thụ tài sản. Bây giờ đã đánh túi bụi rồi, thường vòng vô số, làm cho căn phòng khuếch đại rồi. Cái gì? Lợi hại đến vậy sao? Cô phiền bỏ qua sao? Vội vàng chặt một miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng. Hoàng bàng nói mau khiêng tôi qua đó. Hai con tiểu quỷ vội vàng khiêng cô qua đó. Tiểu vương đi theo bà nội ra quảng trường khiêu vũ. Sau khi khiêu vũ xong thì quay về nhà. Cậu bé nắm tay bà nội nghe bà nội và bà bên cạnh tan cấu với nhau. Nói cái gì mà gần đây giá cả tăng cao. Thịt này rau này càng ngày càng đắt. Ê già cuộc sống hiện nay càng trở nên khó khăn rồi. Tiểu vương không hiểu lắm, cậu bé bước những bước nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một chị gái bay trên bầu trời. Mặt cậu bé sáng lên, các bà nội chỉ lên bầu trời tối đen như mực nói. Bà nội, bà nội, bà nhìn kia, chị kia, là chị đang bay đấy. Bà nội tiểu vương đang nói chuyện với người khác, nghe cháu trai nói chị gì gì đó. Trong lòng bà trống rỗng, nhìn theo tay cháu trai, chỉ thấy bầu trời tối đen như mực ngoại trừ bóng tối ra không còn nhìn thấy gì khác làm gì có chị nào chứ con lại nói hưu nói vượn rồi được rồi được rồi đi chúng ta về nhà thôi bà nội của tiểu vương không nói hai lời chào tạm biệt với chị em của mình vội vàng ôm cháu trai trở về đừng nói một người vẫn rất sợ hãi tiểu tiểu vương nằm trên vai bà nội tay nhỏ hướng lên không trung vẫy vẫy tạm biệt chị bên này Tiểu tiểu vương vô cùng lo lắng, vội vàng ôm cháu trai trở về. Bên kia, dưới cầu vượt đã nháo thành một cái chợ. Mấy người trương đạo trưởng đứng song song với những người khách thuê biệt thự. Bên này không muốn rời đi. Bên kia bảo bọn họ cần phải dọn đi, không ai chịu nhường ai. Được một lúc, những người thuê phòng kích động đến mức lộ nguyên hình. Không chỉ thiếu tay thiếu chân, mà máu con chảy đầm địa đầy đất. Mặt đất sắp không còn chỗ để đặt chân xuống. Mấy người trường đạo trưởng cũng không kỹ tới Sẽ gặp phải tình huống như vậy Lúc đầu cho rằng những con quỷ này tụ tập gây chuyện Ai biết rằng bọn họ đã thuê phòng hợp pháp Nhưng mà từ xưa đến nay Lần đầu tiên bọn họ nghe nói Quỷ còn có thể thuê phòng Chuyện khác thường như vậy Bọn họ cũng không thể coi như không biết được Cho dù những con quỷ này không tuân theo Tụ tập ở cùng nhau Ai biết sẽ gây ra chuyện gì Nhưng Lúc đó chắc thực cũng không phải loại ác quỷ, không chuyện ác nào, không làm. Bọn họ hoặc là có điều lưu luyến với nhân gian hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là bơ vơ sống quãng đời còn lại, sau khi chết không có người ma chay. Thậm chí còn có một số con quỷ đăng ký trong danh sách những con quỷ lương thiện. Bọn họ cũng không thể trực tiếp dùng vũ lực để thu phục giống như những con ác quỷ khác. Hoặc là đánh bọn họ hồn bay phách tán. Hoặc là đưa bọn họ đi chịu hình phạt dưới địa giới Hơn nữa những con quỷ này Nói địa giới có rất nhiều quỷ Muốn đi qua cầu Nại Hà Chỉ cần một lần xin Đã mất tới mấy năm Nếu như muốn đầu thai Như thế nào cũng phải chờ đợi nhiều năm mới được Cho dù xuống địa giới Còn có thể làm gì Còn không được đi ra ngoài tìm nơi ở Sau đó chờ mình được sắp xếp sao Bây giờ bọn họ Là dùng tiền của mình để thuê nhà không phạm pháp, tại sao không thể ở chỗ này. Nói đến mức ấy rồi, mấy người trường đạo trưởng đều sừng sốt, thiếu chút nữa là bị tẩy não. Trường đạo trưởng lại nói, Người nói các người là khách thuê hợp pháp, nhưng theo tin tức chúng tôi nhận được, các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của những người dân gần đây. Những người này ở trên mạng khiếu nại các người quấy trời bọn họ, ảnh hưởng bọn họ đi đường ban đêm. Còn có một học sinh đói Một trong số các người mang cặp sách của người khác đi theo cậu ta về nhà. Xòa cậu ta ốm nặng. Đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại. Nhưng chuyện này các người không thể bác bỏ được. Lý Bộ trưởng này nói. Đừng tưởng rằng người thường không nhìn thấy các người. Thì các người có thể tùy tiện đi tới. Các người đã làm gì đều được ghi chép trong sổ công đức. Không ai có thể giấu giếm được sổ công đức đâu. Những con quỷ chặt đầu hoảng hốt nói. Chúng tôi không có việc gì thì nói chuyện với nhau, không làm chuyện gì khác nữa. Bọn họ bàn đêm đi ngang qua đây, về nhà thì về nhà đi. Chúng tôi nói chuyện là chuyện của chúng tôi. Bọn họ đi qua là chuyện của bọn họ. Sao có thể trách chúng tôi được, đến nói chuyện cũng cấm sao? Nữ quỷ trùng điền suy nghĩ nói. Chuyện cặp sách kia cũng không thể trách tôi được. Tôi nhìn thấy cậu bé đó chỉ lo chạy, ngay cả cặp sách rời trên đất cũng không cầm đi. Tôi nhìn thấy cậu bé vẫn còn là một học sinh. Cặp sách đó có thể tùy tiện vứt đi sao chứ? Bên trong còn có sách giáo khoa và tài liệu học tập. Cho nên tôi mới trả lại cho cậu bé. Đây là tôi làm sai sao? Đúng rồi, chúng tôi đều tốt bụng. Tại sao không thể ở đây? Có một buổi tối tôi còn nhìn thấy một tên sắc lăng bám theo một cô gái với ý đồ bất chính. Tên sắc lăng kia vẫn đã bị tôi dọa cho chạy mất. Một con quỷ tốt như tôi Tìm ở đâu ra Không dọn Nói cái gì cũng không dọn Tôi đã giao tiền thuê phòng rồi Có phải các ông không ở nội biệt thự giang cảnh Cho nên đỏ mắt với chúng tôi không Mấy người bọn trường đạo trưởng nghĩ Ai muốn đỏ mắt với tòa nhà quỷ Của các người chứ? Ngay lúc bọn họ bất đắc dĩ Liền nhìn thấy mấy con tiểu quỷ Bay tới Vừa bay vừa thét Chủ nhà tới, chủ nhà tới Nhưng đừng một chút dưới con mắt của mọi người, chúng ta được tiểu quỷ khiêng từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy cô mặc một chiếc áo bông, trên người còn đeo tạp dề. khuôn mặt trắng bệch lạnh như băng, ánh mắt tối đen như mực, không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm bọn họ. Đôi mắt âm u lạnh lẽo không chỉ khiến những con quỷ sợ hãi, ngay cả người cũng cảm thấy sợ. Chỉ nghe cô nói với vẻ mặt âm trầm, là ai đang ức hiếp khách thuê thế? Những con quỷ ủy khuất đồng thời chỉ về phía mấy đạo sĩ thúi Là bọn họ Các đạo trưởng nhìn thấy cô đại sư Lại nhìn những con quỷ đời lẽ chính đáng đang đứng sau cô đại sư Và lúc này cực kỳ yếu đuối Vào lúc này chỉ cảm thấy thế giới quan đã đổi mới Rất đau đầu Một nhánh nhỏ đặc bộ thành phố A Và lúc này rất náo nhiệt Chuyện này chính là như vậy Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng có một con đại quỷ triệu tập những con tiểu quỷ này đem nhạc của mình cho bọn họ thuê trên danh nghĩa là thuê phòng ở trong đó lén lút ai biết sẽ có âm mưu gì được biết được căn bản là không phải người cho bọn họ thuê phòng chính là cố đại sư đúng vậy hình như những con quỷ ở đây rất nghe lời cố đại sư điều này cũng quá thần kỳ đi lúc trước cố đại sư một mình thu phục họ trang kia vốn đã làm người khác cảm thấy kinh ngạc rồi Không ngờ tới lúc này cô ấy còn làm ăn Tới ẩm phủ nữa đấy. Suốt cuộc cô đại sư là một người như thế nào? Trương đạo trưởng suy nghĩ nói Điều này tôi cũng không rõ Tôi quen biết cô đại sư Là ở vụ án quỷ mặt người cướp máy bay Mặc dù không biết cô đại sư Là người như thế nào Vì sao cô ấy lại có bản lĩnh lớn đến vậy Nhưng tôi có thể khẳng định Cô ấy là người tốt Cho dù cô ấy cứu nhiều người như vậy Nhưng cô ấy cũng không ký tới chuyện đền ơn Lúc này chính mình Còn phải chịu đựng nỗi khổ ngũ tệ tam quyết Tôi rất khâm phục cô ấy Lý Bộ trưởng đại nói Đúng vậy Thực ra cẩn thận nghĩ lại Cô đại sư thu xếp ổn thỏa cho những cô hồn dã quỷ đó Cũng không phải là chuyện xấu Hiện nay quỷ ở bên ngoài Bay lơ lường quá nhiều Phần lớn không có chỗ để đi Có một số con tiểu quỷ hiểu chuyện thì tự mình đi tìm phòng trống để ở. Có một số thì không biết xấu hổ, đi đến khu dân cư quấy rối những người dân bình thường. Mặc dù không gây ra chuyện ảnh hưởng tới mạng người, nhưng nhìn cũng không được tốt cho lắm. Bây giờ thì tốt rồi, có câu đại sự áp chế bọn họ, cũng tranh cho bọn họ đi ra ngoài gây chuyện. Một vị đạo trưởng khác lại nói Vậy chuyện này cứ tính như vậy, tại sao trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy rất hoang sợ nhỉ? Cứ tính như vậy cũng không được Nếu không thì chúng ta Mời âm sai đại nhân tới đây hỏi một chút Nhưng âm sai đại nhân Không dễ mời như vậy Không phải lúc trước chúng ta Đã mời rất nhiều lần Nhưng không lần nào thành công sao Ngay cả sư phụ tôi tự mình khai đàn làm pháp Cũng không chắc chắn Mình có thể mời âm sai đến được Mấy vị đạo trưởng bàn tới bàn đuôi Vẫn không biết có nên báo cáo Chuyện này xuống phía dưới không trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm không chắc chắn cuối cùng dứt khoát đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đồ cúng khai đàn làm pháp sau khi làm xong các bước báo cáo thì nhìn sang bên đó xem có phản ứng gì không đáng tiếc còn một thời gian dài khói xanh lượn lờ một chút phản ứng cũng không có trương đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài xăm ra địa giới vẫn không muốn trả lời chúng ta lý bộ trưởng thì núi có thể là do quá bận rộn tôi nghĩ là bọn họ nghe thấy rồi không trả lời có lẽ đã chấp nhận rồi không phải chứ anh gần đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi tới khí lạnh bức người một cỗ khí lạnh khiến người khác cảm thấy sởn tóc gáy không nhìn được run bần bật ngay lập tức có một bóng người mơ hồ màu đen xuất hiện trên thảm tế ông ấy đội một chiếc mũ cao trong tay cầm xích sắt Đôi mắt nhìn bọn họ không chút gợn sóng Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau Trong ánh mắt sợ hãi tràn đầy kinh hỉ, Vội vàng chắp tay hành lễ Hoàn nghênh âm sai đại nhân Chị nghe thấy âm sai đại nhân Nói một chữ Có thể Dứt đời cơn gió lạnh tiêu tan luồng khí lạnh biến mất Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng ngẩng đầu nhìn thấy Chị nhìn thấy thế đàn trống không Không còn nhìn thấy bóng người màu đen đâu Giống như mọi thứ lúc nãy đều chỉ là ảo giác Trương Đạo trưởng và Lý Bộ trưởng nhìn nhau nghi ngờ Vội vắng lau mồ hôi lạnh trên trán Nhỏ giọng nói Chỉ bột từ có thể là có ý gì chứ Rõ ràng lúc trước Chúng ta cũng khẩn công như vậy Nhưng một chút phản ứng cũng không có Tại sao lần này lại thực sự đồng ý rồi Hay là nói Địa giới thật sự nhiều quỷ tới mức Không thể nhận thêm được nữa Trương Đạo trưởng suyệt một tiếng Đừng nói nữa, địa giới đã nói là có thể Chúng ta cứ làm việc theo là được Cuối cùng cũng chỉ khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc Trưng đạo trường gãi đầu Càng cảm thấy thân phận cố đại sự rất đáng nghi Chẳng lẽ cô ấy là thần tiên chuyển thế sao? Nhưng như vậy cũng không đúng Nếu là thần tiên chuyển thế Vậy thì nhất định bản thân sẽ rất phúc đức, dịu dàng, hiên lành, cảm gộng bản thân tu thành tránh quả Cho dù bản thân không phúc đức, nhưng thần thế nhất định phải trong sáng. Tuyệt đối sẽ không thâm trầm giống như bọn họ đã nhìn thấy. Bộ dạng lạnh lẽo khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên dù thế nào đi chẳng nữa, cô Phi Âm cũng đã cho thuê biệt thự xa hoa sang cảnh. Vì vậy các vị đạo trưởng cũng chấp nhận đây là nơi tụ tập của những con quỷ. Trường đạo trưởng Đích Thân gọi điện thoại cho cố đại sư, nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi cố đại sư. Lục trực chúng tôi đường đột, chúng ta đã xin ý kiến của cấp trên, cô có thể tiếp tục cho thuê phòng, chỉ cần không gây ra chuyện gì thì là được. cố phi âm nói, yên tâm đi, ai gây chuyện tôi bán người đó, tuyệt đối không để cho bọn họ có khả năng tiếp tục gây chuyện đâu. Trương đạo trưởng cũng giỡn khóc giỡn cười, nói được. Kể từ đó biệt thự Sa hoa giang cảnh của cố phi âm trở thành nhà ma được chính phủ công nhận. Trương đạo trưởng còn đặc biệt đưa tới giấy phép kinh doanh nhà ma nếu như có đạo sĩ tới đây bắt quỷ thì đưa giấy phép kinh doanh là được trong lúc nhất thời việc kinh doanh biệt thự xa hoa sang cảnh của cô gái tóc dài chấn động toàn bộ quỷ giới vô số những cô hồn dã quỷ đi tới đây rất nhiều những con quỷ bàn luận sôi nổi về biệt thự xa hoa sang cảnh ở gần cầu vượt thành phố a không phải chớ ruột của cô gái tóc dài này là người như thế nào tại sao biệt thự xào hòa giang cảnh để được công nhận là nhà má tại sao tôi nhìn cũng không hiểu nhỉ đúng vậy đúng vậy tôi cũng rất hiếu kỳ nghe nói lúc trước có tới mười mấy đạo trưởng đi tới cầu vượt đỏ bắt quỷ lúc đó đại chiến ba ngày ba đêm đánh nhau túi bụi tùm lum máu chảy nhiễm đỏ cả sông không dễ gì mới dừng lại tôi còn nói thù hận giữa loài quỷ chúng ta với đạo sĩ thối. Sẽ ngày càng sâu đậm Không nghĩ tới Ngược lại ngôi nhà ma Lại được chính phủ thừa nhận Chuyện gì đang xảy ra vậy Ây nhà Sớm biết như vậy Tôi đã dì dần tới thành phố A Nghe nói ở đó phòng đắt nhất Chỉ có 50 vạn một tháng Sớm biết như vậy tôi cũng đi Mọi người không biết Bây giờ tôi đang trốn trong một trường học Ban ngày có nhiều học sinh Tôi phải trốn ra bên ngoài Buổi tối mới có thể trở về nghỉ ngơi một chút Ngày ngày trốn đông trốn tây mệt muốn chết. Nếu như tôi có phòng ở, vậy thì không cần phải trốn tránh nữa rồi. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Đều do con quỷ nước kia, đối với tôi là cô gái tóc dài kia, là người bán quỷ. Bảo tôi đừng đi tới đó thuê phòng, tôi thấy hắn chính là nói xạo. Thật là hối hận đấy. Nghe nó ngồi biệt thự đó lúc trước, tới thuê đã không còn phòng nữa. Bây giờ muốn thuê cũng không có chỗ để thuê. Nên khi nào cô gái tóc dài mới xây dựng Mình ngôi nhà ma nữa đây Tôi cũng muốn quả đó ở đây Tôi cũng muốn Quỷ nước số 2 và quỷ nước số 3 Bị bạn mình ghét bỏ đánh cho một trận Bọn họ quay đầu đánh quỷ nước số 1 cho hạ giận Người nói đi Một cơ hội tốt như vậy Lại không dám nói sớm cho chúng ta biết Chúng ta giúp người bắt cua, bắt cá, bắt tôm Nhưng đến một tin tức Người cũng không nói cho chúng tôi biết Đều như người nói sớm cho chúng tôi biết Chúng tôi có thể thuê được phong ở rồi Vậy thì chúng tôi cũng được Chính phủ thừa nhận ra quỷ rồi Quỷ Đức gãi đầu nói Tôi đã biết rằng sẽ thành bộ dạng như vậy Rõ ràng lúc mấy đạo sĩ Tới vẻ mặt còn rất chính khí Hận không thể ngay lập tức Tịch thu ngôi nhà ma này Nào biết vừa xoay đầu liền thay đổi sắc mặt Tôi thấy bọn họ căn bản không phải là đạo sĩ thật Chính là một đám đạo sĩ giả Quỷ Đức số hài nói Vậy bây giờ nên làm thế nào? Người đi tìm cô gái tóc dài cầu xin đi để cô ấy cho chúng ta một căn phòng. Hay chúng ta có thể cùng nhau thuê. Một phòng cũng đủ rồi. Mấy năm này chúng ta tích cóp không ít tiền. Thuê phòng chắc không vấn đề gì. Quỷ được nói rất có vấn đề. Hắn nhìn chiếc cửa lớn. Lúc nào cũng phải đề phòng cô gái tóc dài. Chỉ sợ cô bán hắn đi. Sao có thể có mặt mũi đi cầu xin cô gái tóc dài chuyện gì được chứ? Quỷ niêng cũng rất hoảng sợ. Hắn cho rằng cô gái tóc dài là một người phán quỷ cực kỳ giàn ác. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tầm cơ của cô gái tóc dài rất có bản lĩnh thông qua nhiều mối quan hệ nhất định thật sự rất nhằm hiểm và xảo quyệt. Bây giờ thì hắn chỉ có thể bán đứng lương tâm và khí phách kiên cường của mình để tồn tại. Đợi một ngày nào đó trong tương lai hắn nhất định sẽ chuyển mình. Cứ đợi đấy cô gái tóc dài Ở một nơi khác Cô phi âm trèo giấy phép kinh doanh nhà ma Ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà Bảo đảm vừa vào cửa Là có thể nhìn thấy Đây chính là sự bảo đảm cho sự nghiệp của cô Bây giờ cô cũng có thể Coi là người có chút tài sản Rất vui Sau khi xử lý xong chuyện bên nhà ma Bên thiệu nhất chu Đã thúc dụng đến không xong rồi Bởi vì gần đây anh ta cảm thấy Ánh mắt nhìn trộm kia Càng ngày càng mãnh liệt Khen cho anh ta nên đi vệ sinh cũng không dám đi Chỉ sợ bị thất thần Cô Phi âm bị thúc giục như vậy vào một buổi tối dịp nghỉ lễ Đèo kinh trầm trống cậy đi ra ngoài Kinh trầm này Là nữ quỷ áo đỏ mang đến cho cô Nó là mỗi ngày nhìn thấy Ánh nắng mặt trời trống trống của cô Những con quỷ đều sợ hãi Chỉ sợ đi ra ngoài Cũng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi chiếc kính trầm này là cô tan lấy tài sản của mình ở một nơi nào đó. Cô phiền đau lên. Đừng nói khí chất thực sự rất lãnh khốc, không người nào dám tới gần. Nữ quỷ áo đỏ nói: Rốt cuộc là nên đeo hay không nên đeo đây? Rốt sao thì bây giờ cô cũng không thấy đường, cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Vì vậy chỉ có thể làm phiền nữ quỷ áo đỏ dìu cô, Bình Bình và bà lão muốn ở nhà ngắm nhà ma. Chỉ con đứa quỷ áo đỏ là nhàn rỗi. Ngoài trừ việc đi đánh cặn bã, cũng không có chuyện gì khác để làm. Bây giờ thiệu Nhất Chu đang đóng phim ở thành phố E. Bởi vì gần đây trạng thái của anh ta không tốt, cho nên hiệu suất quay không cao. Hơn nữa anh ta lại đột nhiên bị bệnh, không thể quay buổi tối. Muộn nhất là 10 giờ, cần phải kết thúc công việc. Người đại diện hỏi thiệu Nhất Chu, hỏi anh ta có phải... Lúc trước lạc đường rơi xuống núi lại tạo thành bóng ma tâm lý Bây giờ không phải vẫn ổn sao Huân hồ bây giờ quay phim đều ở studio Cũng không gặp cảnh sạt lở núi nữa Lúc Tiếp Nhất Chu Ở trong núi mất tích Người đại diện không ở bên cạnh anh ta Vì vậy cũng không biết Đám người Tiếp Nhất Chu Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì đối phần còn đói Tiếp Nhất Chu yếu ớt Một chút chuyện nhỏ đã sợ này sợ nọ Đây cũng là do người khác nhìn thấy anh ta nổi tiếng, nhìn thấy anh ta đẹp trai, cho nên để anh ta đi theo. Nếu nhìn đổi thành một người khác, nói không chừng, đã phát cáo lên rồi. Người đại diện lần này rất không hài lòng, nhưng Thiếu Nhất Chu vẫn như cũ làm theo ý mình. Buổi tối 9 mươi 45 anh ta muốn kết thúc công việc trở về khách sạn. Người đại diện kia nói, tất cả mọi người không ai kết thúc công việc, chỉ có cậu kết thúc công việc. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định nhà truyền thông sẽ nói cậu chơi bài lớn. Cậu không cần thanh danh nữa sao? Hiện nay mỗi người đều muốn người khác tôn trọng mình. Cậu không muốn mình được người khác tôn trọng sao? Thì ông Nhất Chủ nói, không đáng kể, người khác tôi không quản được. Dù sao thì tôi cũng phải trở về trước 10 giờ. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Dự định bắt đầu của tôi là phải trở về trước khi trời tối người đại diện không nói nên lời nhưng chỉ đáp được rồi người đại diện và người trợ lý chỉ có thể trở về cùng thiệu nhất chu thiệu nhất chu từ lúc lên xe đã bắt đầu bấm điện thoại gửi tin nhắn cho cố đại sư cô đại sư cô đại sư cô đã tới đây chưa cô đi đến đâu rồi thiệu nhất chu nói cô đến sân bay thì gọi điện cho tôi tôi tới đón cô, cô đại sư cô đại sư tôi chờ cô đến nhé Người đại diện nhìn Thiệu Nhất Chu mấy lần bởi vì hắn phát hiện gần đây Thiệu Nhất Chu rất thích bấm điện thoại. Một lần bấm điện thoại hay ở trên WeChat nói chuyện phím với người khác. Hắn vừa hỏi là ai thì Thiệu Nhất Chu nói không có ai chỉ là một người bạn. Người đại diện cảm thấy nhất định là Thiệu Nhất Chu yêu rồi vì vậy anh ta mới yêu cầu 10 giờ trở về. Nó không chừng muốn hẹn hò với bạn gái ví dụ như gọi video hay chơi trò chơi gì đó. Như vậy thì không được Thiệu Nhật Trùng nổi tiếng là do có nhiều fan bạn gái Nếu như anh ta yêu rồi Vậy thì sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ Nhật Chu, Cậu đang gửi tin nhắn cho ai thế? Bạn tốt của tôi Ồ, Xem ra chính Thần đang yêu đương rồi Có điều lúc này vẫn còn trợ lý tài xế Ở trên xe Hắn khó mà nói ra Chờ tới khi đến khách sạn rồi nói Phải chia tay nhất định phải chia tay thôi lúc mấy người thiệu nhất chu trở về khách sạn bên ngoài khách sạn có rất nhiều fan vây quanh lúc này vừa nhìn thấy thiệu nhất chu đi tới lập tức kinh hỉ sông lên rồi máy ảnh liên tục chụp rắc rắc. trong miệng vẫn còn hét chủ, nhất chu nhất chu em yêu anh thiệu nhất chu chỉ tùy tiện vẫy tay cười một cái là có thể làm fan kích động đến mức hét chói cả tai thật sự quá kích động rồi thiệu nhất chu được bảo vệ đi vào khách sạn anh ta còn quay đầu lại vẫy tay với phan nhân khí hiện nay có thể khiến anh ta cảm thấy an toàn cũng khiến anh ta cảm thấy yên tâm hơn mà cho đến khi đi vào thang máy người đại diện ấn tầng ba mươi nói cậu nhìn phan của cậu đi các cô ấy thích cậu điên cuồng như vậy bây giờ sự nghiệp của cậu vẫn đang trên đà phát triển có thể có được địa vị ngày hôm nay phần lớn là nhờ các cô ấy cậu phải làm việc cho thật tốt mới được Thiệu Nhật chủ ừ một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại, bấm bấm, anh ta cảm thấy không đúng lắm, cảm giác âm mù lạnh nhẽo đó, cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm mình lại tới nữa rồi. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, chuột dạ, nắm chặt lớp bộ bình an trong túi. Mắt nhìn thấy thang máy đã tới tầng 5, anh ta vội vàng tùy tiện ấn tầng 8 và tầng 9. Người đại diện nói, cậu làm gì vậy? Thiệu Nhật chủ đáp. Tôi cảm thấy thằng máy này không được tốt cho lắm Chúng ta, mau đi ra ngoài đi Cậu nói cái gì? Thằng máy này rất tốt Tại sao lại không tốt chứ? Được rồi, cậu đừng nghi thần nghi quỷ nữa Gần đây tôi phát hiện cậu rất dễ suy nghĩ lung tung Có phải là di chứng vụ bất tích trong đuôi lúc trước không? Cậu muốn tìm bác sĩ tới khám bệnh không? Anh đừng nói nữa Anh nhìn xem, thằng máy hỏng rồi Tại sao thằng máy tới tầng 8, tầng 9 rồi? Mà không chịu dừng lại? Thật sự hỏng rồi sao? Không phải chứ? Sao chúng ta lại xui xẻo đến như vậy chứ? Người đại diện nhìn thấy mới phát hiện thằng máy đã tới tầng 8 và tầng 9 rồi nhưng không dừng lại. Lúc này, đã lên đến tầng 10. Hắn cũng nghi ngờ vội vàng ấn mấy nút tầng trên nhưng vẫn như cũ không dừng lại. Người đại diện hốt hoảng vừa ấn nút kêu cứu vừa lấy điện thoại gọi người tới cứu thiếu gia chủ dựa vào vách của thang máy đề phòng nhìn thang máy nhỏ này anh ta luôn cảm thấy trong thang máy này không chỉ có năm người là anh ta người đại diện và ba người trợ lý anh ta cảm thấy hòa mắt hình như nhìn thấy trên trần có một bóng dáng mơ hồ đang đứng trong lòng anh ta cả kinh chớp chớp mắt lại nhìn một lần nữa cũng không thấy bóng dáng đó nữa thang máy kia vẫn tiếp tục đi lên Bọn họ ấn tất cả các nút Nhưng thằng máy căn bản không chịu dừng lại Giống như không có điểm cuối Muốn xông ra khỏi địa cầu này Công bạch bên khách sạn Đã nhận được tin cầu cứu Đang trên đường chạy tới Lúc này người đại diện và trợ lý Cũng bị dọa sắc mặt trắng bảy Đột nhiên phịch một tiếng Thằng máy lắc lư hai lần Đột nhiên dừng lại Đèn chợp nhai liên tục mơ mơ ảo ảo Chuyện gì thế này? có phải thằng máy khách sạn lâu rồi không tu sửa lại điều này cũng có thể xảy ra vấn đề đấy không biết bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy hình như ở tầng hai mươi ba ôi mẹ ơi nếu như rơi xuống thì chúng ta chết chắc lời vừa nói ra thằng máy đang dừng ở tầng hai ba đột nhiên rơi xuống hai tầng dọa cho người ta sợ hãi thét toáng lên mãi tới khi rơi xuống tầng hai mốt thì cuối cùng cũng dừng lại Lần này tốt rồi, mấy người sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, không dám nói một lời. Thếm chất chung ngồi trong một góc, bị dọn đến mức mặt mũi trắng bệnh. Anh ta cuối đầu bấm điện thoại, liên cuồng gọi điện thoại cho cô đại sư. Đại sư cứu tôi với, có quỷ trong thang máy. Họ trang kia đang dán trên trần thang máy. Dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo, liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh thiểu nhất Chu không hài lòng nói. Cô là ai? Nhất Chu là vợ chưa cưới của tôi Cô không được quấn lấy cậu ấy Màu cút ra ngoài cho tôi Cô gái nước nhìn Khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng Dựa vào vai của thiệu Nhất Chu nói Tôi là ai Đương nhiên tôi là phan hâm mộ đích thực của Nhất Chu nhà tôi rồi Anh chỉ là một tên gầy chết tiệt Nhất Chu nhà tôi không thích anh Nhất Chu nhà tôi thích những cô gái xinh đẹp đáng yêu Anh ấy không để ý tới anh đâu Anh đừng tự mình đa tình nữa Tên họ trang ồ lên một tiếng nói Cậu ấy không để ý tới tôi Chẳng đã để ý tới cô Cô chính là một con quỷ xấu xí Mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng rộng Đã xấu xí còn không biết xấu hổ dám đi ra ngoài Cô so với cô gái tóc dài còn xấu hơn Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô như thế nào Sắc mặt cô gái phàn hầm mộ liền thay đổi Trước mắt nhìn họ trang nói Anh cho rằng sau này Anh đẹp trai bao nhiêu chứ Anh chính là một lão già vừa thối vừa đáng ghét. Cô nói ai là lão già, cô cũng là một bà lão mà. Ai là lão già thì người đó tự biết rõ. Gần đây tôi có nghe một tin đồn. Nghe nói đại vương đối đại lòng dành tiếng lẫy đừng, lại bị một cô gái, loài người, gặm hơn nửa tu vi. Ngay cả nhà cũng bị người ta cướp mất. Cuối cùng lưu lạc đến khiêng heo mới có thể giữ được mạng. Thật đáng thương. Nghe nói một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được hắn ta con quỷ đó chẳng lẽ là anh sao? Họ trang xì một tiếng, với <cười> hơ vậy cậu tới thử xem, để tôi xem có phải là người đến một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được không? Vậy tôi tới thử xem, xem tôi có đánh chết lão già sắc ma này không? Cô gái phàn hầm mộ và họ trang cứ như vậy mà đánh nhau trong thang máy. Đừng nói họ trang bị cảm hơn nửa tu vi, nguyên khí bị thương nghiêm trọng. Vì muốn giữ vẻ đẹp trai, Hắn đã tiêu hao không ít tình lực, lúc này đánh nhau với cô gái văn hâm mộ đáng ghét này. đây chính là vì yêu mà chiến, đương nhiên là dốc hết sức lực, nhất định phải cho được quỷ này đẹp mắt. Hai con quỷ đánh nhau trong thang máy, cho cao cho thấp, lúc gần lúc hiện, một phút thực sự không phân được thắng bại. Khi bọn họ đang đánh nhau rất hằng say, nhưng khổ cho mấy người thiểu nhất chu, người đại diện và trợ lý, lúc này đang dựa trên vách thang máy. Tim đã nhảy tới cổ họng rồi Bởi vì lúc này không chỉ ánh đèn Trong thang máy không tốt Mà còn mập mờ, mờ lúc sáng lúc tối Giống như bị trúng tà Thang máy này bị sao vậy Bị sao Người khách sạn còn chưa tới xử lý chứ Không biết Bọn họ nói sẽ lập tức tới đây ngay Tại sao bây giờ còn chưa tới Tại sao tôi cảm thấy thang máy này rất kỳ quái Mọi người có cảm thấy xung quanh rất lạnh không Thiếu Nhật Chu Hoàng sợ nói có có quỷ chúng ta gặp quỷ thật rồi người đại diện nói cậu đừng có nói vừa trên đời này nằm quái gì có quỷ hắn vừa nói xong hình như nghe thấy có vật gì đó đập vào thang máy hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nhìn thấy thang máy đang yên lành không hiểu vì sao lại bị lõm xuống một lỗ hắn nuốt nước miếng hoảng sợ nhìn thiệu nhật chủ lúc này thiệu nhật chủ đang ôm chính mình run bần bật người đại diện nói Đây đây, đây đây đây đây đây là chuyện gì Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thiệu Nhật Chú lắc đầu nói Tôi đã nói với mấy người rồi Nhưng mấy người cứ không tin đi Mấy người thử nghĩ lại đi Chuyện kỳ lạ như vậy rốt cuộc Là đã xảy ra chuyện gì Thực sự trên đời này có thứ đó sao Không phải chứ Ngày nay đã là xã hội hiện đại rồi Tại sao lại còn có những thứ đó nữa Thiệu Nhật Chú tiếc mắt nhìn trợ lý Đúng vậy đều là xã hội hiện tại Cũng không đi địa phủ đầu thai Cứ một mực muốn lấy anh ta làm vợ Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao Răng rắc Thằng máy đột nhiên lắc lư Vốn dĩ thằng máy rời xuống Lúc này đột nhiên chạy lên trên Mấy người ở trong sợ hãi đến mức Sắc mặt đều trắng bệch Thiệu Nhật dù khóc khóc đến nơi rồi Cô đại sư khi nào cũng phải tới đây mau tới cứu tôi với mấy người thiệu nhất chu bị nhốt trong thang máy, sợ tới mức sắp đái ra quần. Nhân viên trong khách sạn cũng bị dọa không nhẹ. Thang máy này giống như đã uống phải thuốc kích thích, lúc lên lúc xuống. Bọn họ đã khởi động biện pháp khẩn cấp cũng không dừng được thang máy. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới ở trong thang máy có mấy người lận, trong đó một người còn là đại minh tinh thiệu nhất chu, người phụ trách khách sạn túm bổ hồi lạnh cũng sắp đái ra quần luôn. Chuyện này vốn dĩ được giấu kín, đến phan bên ngoài cũng không biết. Chỉ đã trong khách sạn ngoại trừ những vị khách bình thường, phần lớn đều là fan theo đuổi thần tượng. Nhưng phần đó, nhìn thấy nhân viên khách sạn bộ dạng hoảng hốt, lại nghĩ tới lúc nãy thiệu nhất chủ và người đại diện mới vừa vào thang máy. Trong nháy mắt, điện nói thang máy bị trục trặc ra bên ngoài. Có mấy người bị nhốt ở bên trong, không ra được. Rất nhanh chuyên thiệu nhất chủ bị kẹt trong thang máy, Ở tầng hai mươi mấy được truyền ra bên ngoài. Những phần hầm bộ đang đợi ở bên ngoài đều bùng nổ. Căng đầy tin tức này đêm trên. Trong nháy mắt đã đứng đầu hot sauce. Mẹ kiếp, loại khách sạn rác rưởi. Thằng máy đã nhiều năm không thu sửa lại để xảy ra sự cố này. Mẹ nó, bảo tôi cứu người đi. Nếu bảo bố nhất chu của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ điều mạng với mấy người đấy. Cứu cái gì mà cứu, khách sạn có vấn đề rồi. Hành động rất chậm chạp, nghe nói đã ở trong đó hơn 20 phút rồi. Nên bây giờ người cũng còn chưa đưa ra ngoài, cũng không biết bọn họ làm ăn sao nữa. Đó chính là tầng 20 đấy, không phải tầng 2 đâu. Nếu như thực sự rớt xuống thì mạng cũng không còn đâu. Ú là trời, tôi thực sự rất lo lắng. Nhật chủ của chúng ta mấy ngày trước không dễ gì mới thoát hiểm từ trong đống đất đá trôi ra. Tại sao lại gặp phải sự cố trong thang máy? Tôi có nên đi chùa cầu xin không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đã 20 phút rồi Vẫn chưa cứu được người ra ngoài? Khách sạn cần phải cho một lời giải thích hợp lý Đừng có nháo nữa Trước tiền cứu người ra ngoài đã rồi mới nói Bây giờ không có chuyện gì quan trọng Bằng mạng người đâu Trên mạng nháo đến lớn như vậy Hạ gia và thẩm Việt liền hiển nhiên Cũng nhìn thấy Bọn họ truyền nhau gọi điện thoại Cho tiểu Nhất Trù Đáng tiếc không gọi được, vẫn luôn trong trạng thái không có tín hiệu. Trạng thái này đã quá quen thuộc. lúc trước bọn họ đi đến Sơn Trang, không phải cũng trong trạng thái như thế này sao? Nghĩ như vậy, bọn họ liền đoán được Thiếu Nhất Chu khẳng định đã gặp quỷ. Nói không chừng là họ Trang thật sự để đi tìm anh ta. Bọn họ đã sớm nhận được điện thoại nhắc nhở của Trương Đạo Trưởng, Nói họ Trang chạy rồi, sợ họ Trang kia sẽ trở về trả thù vì vậy bảo bọn họ nên cẩn thận một chút mấy ngày nay bọn họ vừa cẩn thận vừa sợ hãi chỉ sợ tên họ trang thật sự tới tìm bọn họ báo thù thẩm về gọi điện thoại cho cố đại sư anh vội vàng nói cố đại sư cố đại sư không ổn rồi tôi nghĩ tên họ trang thực sự đã đi tìm nhất chu bây giờ nhất chu đang bị nhốt trong thang máy không ra ngoài được nếu như thang máy đột nhiên rơi xuống vậy thì nhất chu chết chắc tên họ trang kiến nhất định không có ý tốt Nhất chủ đang gặp nguy hiểm Đừng nói lúc này cô phi âm Cũng vừa tới bên ngoài khách sạn làm nửa người tan tật Đục cô ở trên máy bay được cô tiếp viên rất ưu đãi Cô tiếp viên còn ưu tiên đưa cô xuống máy bay Còn đặc biệt chuẩn bị xe nặng Đưa cô ra khỏi sân bay Thuận tiện gọi taxi đưa cô đến khách sạn Cô tiếp viên Dẫn cô tiếp viên trước đây Vừa nhìn thấy cô những kích động không thôi, hộng mắt hồng hồng. Mặc dù đã ký hiệp nghị bảo mật, chuyện quy mặt người cướp máy bay, người ngoài không ai biết. Nhưng những người trong cuộc thường xuyên nói với nhau. Mấy ngày trước, cô nghe cơ trưởng nói là cô đại sư bởi vì nhúng tay vào vận mệnh cứu người trên máy bay. rất có thể đã bị cắn trả. Bây giờ hành động không được thuận tiện cho lắm, cho nên mới đặc biệt đưa cô tới đây chăm sóc cho cô đại sư. Cô tiếp viên vốn rất cảm kích cố đại sư. Bây giờ vừa nghe cố đại sư gặp nạn, đương nhiên vừa cảm kích lại vừa đau lòng. Cô tiếp viên đem cho một bữa ăn, còn là một bữa ăn hạng sang. Khoảng doanh nhân chỉ có một mình cô ấy thôi. Thu hút ánh nhìn của mọi người, vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên bọn họ càng không hiểu, vì sao phải đưa chỗ ngồi trống không bên cạnh cô gái tóc dài một đi rượu vang đỏ. Cô tiếp viên cũng không hiểu. Đương nhiên cô cũng biết, điều không dám hỏi nhiều. Nước quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh cô phi âm, không uống được rượu vang đỏ. Chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô gái tóc dài đang ăn hải sản. Người trong khoang doanh nhân đều cảm thấy sao lạnh đến như vậy. Chẳng lẽ hệ thống sưởi ấm không đủ sao. Lúc cô phi âm rời đi, cô tiếp viên vẫn rất tuyến tiếc, đưa cho cô mấy viên kẹo que. Còn gái của tôi nghe nói cô tới đây, cho nên đặc biệt nhờ tôi tặng cho cô. Nên đã cảm ơn cô đã cứu mẹ của cô bé, cảm ơn cô, cố đại sư. Bây giờ cô phi âm đang ăn kẹo que, đứng trong biển người thấp nập bên ngoài khách sạn. Muốn đi vào trong khách sạn là một chuyện rất phiền vông. Nước quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc cảm thán. Lần trước cô ta nhìn thấy rầm rỗ như thế này, là chuyện tô địch bị bắt cóc. Rất nhiều fan và truyền thông tụ tập Ở bên ngoài bệnh viện Cô xem năng nhiệt tới mấy ngày rồi. Đương nhiên cũng không dám xem nhiều Dù sao thì đạo sĩ gì đó Rất đáng sợ Như thế này thì sao đi vào trong được đây Đại phương họ trang kia Bây giờ đang ở trong đó sao Cô phi âm hít hít mũi Đang thiết đã quá xa Cô không thể ngửi được mùi vị Có lẽ ở đây thẩm việt nói nhất chú đang bị nhốt trong thang máy con lẽ bọn họ đều ở trong thang máy Vậy tên họ tràng kia thật là tàn nhẫn Thật sự muốn giới thiệu nhất trù sao Không biết Chúng ta đi vào trong đó trước nhìn xem rồi nói xong Tôi có thể tùy ý đi vào trong đó Vấn đề là cô đi vào trong đó như thế nào Được quỷ áo đỏ nhìn cô gái tóc dài Cô ấy đẩy kính lên Mặc dù không nhìn thấy ánh sáng thâm trầm của cô ấy Nhưng bộ dạng đào kinh rầm ngược lại Càng tăng thêm sự lạnh khóc vô tình Lúc này cô ấy đang nhìn chăm chăm vào cô Giống như đang hỏi Cô không phải biết rõ rồi sao còn họ cố hỏi Không nghĩ tới có một ngày Khi cô ta biến thành quỷ Đây phải cõng cô gái tóc dài bay lên trời Đã nói gần đây đồ ăn của cô gái tóc dài rất tốt Có quỷ nước bắt cá cho ăn còn đi thành phố để mua đầu heo nhất định đã béo lên rồi Cộng cậu ấy có chút nặng vai đấy. Cô Phi âm cũng cảm thấy cô dẫn theo đứa quỷ áo đỏ quả thật là không sai. Nhưng không có đứa quỷ áo đỏ. Vậy thì cô đi đâu để tìm quỷ tới giúp đỡ mình? Theo Nhất Chu thực sự tuyệt vọng muốn chết. Anh ta cho rằng gửi tới tìm phiền toái chính là họ trăng. Thì chỉ có một con quỷ. Nhưng bây giờ cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy rõ. Đâu chỉ có một con quỷ, rõ ràng là hai con mà. Họ trang kia đã không còn bộ dáng rách rưới như lúc trước. Cánh tay và trán, bị thiếu đã dài trở lại. Bây giờ đã khôi phục thành hình người. Khi thế tràn đầy âm u, lạnh lẽo. Lúc này hắn đang đánh nhau với một cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn kia, anh ta không quen biết, cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ đến lúc họ trang, một chân đã cô gái tóc ngắn bay trên vách thang máy. Cô ta thét lên xuyên qua thang máy. Cũng không biết bị đá đi đâu rồi Chỉ hét một tiếng rất chói tai Họ trang đứng xuống một cách ung dung hắn phụ vỗ tay áo Quay đầu nhìn Thiệu Nhất Chu Ôn tồn thể độ nói Nhất Chu, đã lâu không gặp Tôi rất nhớ cậu Người đại diện đang trốn phía sau Thiệu Nhất Chu Và thiệu Nhất Chu Đều không biết nói gì thiệu Nhất Chu giơ lá bùa bình an lên mà nói Anh đừng tới gần tôi Cô đại sư đang trên đường đi tới đây Anh mau đi đi Nếu không thì chờ cô đại sứ tới đây Anh nhất định chết chắc Nhắc tới cô gái tóc dài Sắc mặt của tên họ trang không được tốt cho lắm Nhưng hắn khẽ cười nói Vì cậu cái gì tôi cũng cảm thấy đáng giá Tên họ trang này yêu đường đến tới não rồi sao Thật sự cái gì cũng không sợ hả Họ trang kia nói Lúc đầu tôi muốn tới đây bảo vệ cậu Nhưng bị con quỷ xấu xí kia phá hủy Không bằng thì hôm nay, cậu đi cùng với tôi đi. Chúng ta cùng nhau đi vào trong núi ẩn cư. Ai muốn đi cùng anh vào núi ẩn cư chứ? Thiệu Nhất Chủ nói. Không, tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Sắc mặt của tên họ trang thay đổi. Trên khuôn mặt trắng bệnh, nhỏ ra vài giọt máu. Người đại diện đang trốn phía sau Thiệu Nhất Chủ trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa thì hôn mê rồi. Hà <cười> hà, anh đừng có nằm mơ. Cô gái tóc ngắn không biết bị đá đầu đột nhiên xông trở lại chân cô tận đá vào họ trăng họ trăng nghiêng người né tránh tức giận quát cái đứa con gái chết tiệt này hôm nay tôi sẽ đánh cô hồn phi phách tán thân hình của hắn lóe lên xông về phía cô gái tóc ngắn thiệu nhét chu thở phào nhẹ nhõm được rồi hai con quỷ này đánh nhau rồi tốt xấu gì cũng cho anh ta một cơ hội để thở lúc này đại diện hoàn toàn bị vả mặt nghĩ đến vài phút trước còn nói trên đời này làm gì có quỷ không nghĩ tới trong nháy mắt bị hai con quỷ vả bạch bạch vừa vang lại vừa đau hắn run bần bật sợ hãi nói nhật nhật chu chút cuộc chuyện này đã như thế nào bọn họ đang nói cái gì vậy sao tôi nghe mà không hiểu gì vẻ mặt của thiệu nhất chu đau khổ nói ây già đều do khuôn mặt xinh đẹp hại người của tôi mới thu hút nhiều hoa đào thối tới như vậy Bởi vì hai con quỷ đang đánh nhau, thằng mày cũng đùng lầy giống như ngồi trong nội em bé, dọa cho bọn họ không ngừng đà hét. anh ngờ lúc đó họ Trang và cô gái tóc ngắn đang đánh nhau thúi bụi. Một chiếc trói dài đột nhiên vung tới đây, liền trói lấy tên họ Trang, nước quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy cô cười một tiếng, Ây da, ở đây rất náo nhiệt nha. Họ Trang đúng đúc bị trói, bị chân của cô gái tóc ngắn đá vào mặt. Các người thiệu nhất trù đều tuyệt vọng Người đại diện cũng cảm thấy choáng váng Không gây tới hút nhiều quỷ Tới tranh giành tình cảm vì anh ta Đúng đúng đúng Đúng lúc này Bên ngoài cửa thang máy đột nhìn Truyền đến tiếng đập cửa Giọng nói yếu ớt của một cô gái truyền đến Mở cửa mở cửa Mở cửa mau ra Mở cửa ra mau Người đại diện nói Mẹ kiếp vẫn còn có một người nữa Xong rồi Xem ra hôm nay hắn phải chết ở nơi này thật rồi. Tiên họ trang vừa nghe thanh âm âm lãnh kia, liền tức giận không ngớt, lại cảm thấy vô cùng khủng bố. Thủ đoạn của cô gái tóc dài, hắn cũng đã nếm qua rồi, hung ác tàn bạo không nói, còn lạnh khốc tham lam, làm một cô gái vô cùng kinh khủng. Trong lòng hắn ta cả kinh, có chút muốn chạy trốn, nhưng nhìn thiệu nhất chủ ở bên chăm chú nhìn hắn, Hắn lại cảm thấy nếu như cứ trốn chạy như vậy, không chỉ tổn hại hình tượng hắn ở trước mặt Nhất Chu. Không đói mất hết mặt mũi, còn có thể để Nhất Chu cho là hắn đối với cậu ta không đủ chân tâm thật lòng. Vậy thì càng muốn cự tuyệt hắn. Trong trung nhất thời, họ trang do dự. Cũng may là hôm nay ở trong thang máy, cô gái tóc dài không vào được. Nếu không, hiện tại có khi hắn đã bị bắt, đến lúc đó đã mất mặt. Thêm với nhất chu rồi Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn